Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Tách ra khỏi thân Bay thẳng lên hướng mặt của ba Khánh Lào tới Anh xoay người chạy thật nhanh Về phía căn nhà của thể Uôm Còn mà lại phóng chiếc đầu Với bộ ruột dài ngoằng của mình đuổi theo Nhanh chóng nó lướt qua mặt của anh Làm cho anh hốt hoảng ngã bịch xuống đất Nó chậm chậm bay xung quanh ba Khánh Bộ ruột ướt nhèm thối hoắc Cứ trượt qua trượt lại trên mặt của anh Bà Khánh nhắm mắt chặt lại Miệng la oai oái Rồi bỗng nhiên anh nghe tiếng xèo xèo cùng với tiếng la thảm thiết của con ma Lai. Mà mắt ra anh thấy thầy Uôm đang cầm muối ném thẳng vào người của con ma. Nó đầu đớn là hết, cái đầu lắc lư làm cho bộ ruột cũng rung động theo. Thầy Uôm lấy cây gậy đang cầm ở trên tay bổ vào đầu của con ma Lai thật mạnh. cái đầu lâu rớt xuống là lồng lốc rồi cũng nhanh chóng lao thẳng xuống dòng sông và mất hút. Bà Khánh hồn vía như là lên chín tầng mây. Chỉ biết thở dốc và ú ớ không nói được lời nào Thế ôm sốc nách anh kè vào trong nhà Khi đất định thần lại anh mới nói không khiếp quá Xung quanh đây là cái thứ quỷ quái gì vậy Tôi tưởng rằng những con ma mà các thầy mang về đây Chỉ là để bảo vệ dân làng Anh ở nó cũng đi dọa người như thế là sao Thế ôm lắc đầu mà nói Đó không phải là con ma mà chúng tôi bắt về đây Hơn một tháng trước tôi đã thấy nó ở quanh quẩn nơi này Tới đêm đó tôi mới dình được nó rồi yểm nó xuống dưới gốc cây cạnh bờ sông. Mà lại dù cho cậu có đánh nát đầu của nó ra nhưng mà cái thân xác của nó mà cậu không tìm được thì nó cũng không có chết hẳn. Mà tôi có bảo cậu giữa đêm đi lung tung ra ngoài hay sao? Bà Khánh gãi đầu trả lời. Trời nóng nước quá cho nên tôi ra ngoài toàn bộ một chút cho mát nhưng mà sau đêm nay thì chắc tôi không dám. Thầy ôm liền hừ một tiếng rồi quay lại chiếc dương của ông đặt cạnh chiếu. Ông mở trong đó lấy ra một cái quạt ném về phía của ba Khánh. Ba Khánh nhận được chiếc quạt thì nha răng cười với ông, sau đó thì ngả lưng xuống phê phẩy, hồi lâu thì cũng chìm vào sức ngộ. Sáng sớm ngày hôm sau, keo sốc phen xuất hiện tại nhà của ông thầy ôm khi mà ba Khánh vẫn còn đang say rứt. Thầy ôm ghé sát tai của anh nói nhỏ một vài điều gì đó. Bà Khánh đưa hai tay ướn người vặn vẹo dưới mặt đất, dùng tay dội mắt rồi mở ra. Khi anh thấy Keo đang ở đó thì mở miệng chào. Chào cậu Keo, sáng sớm có chuyện gì mà tìm thấy ôm sớm thế hả? Keo ném cho bà Khánh một cách nhìn sắc lẹm, chỉ đáp gọn lòn y hệt ngày hôm qua. Có việc. Mới sáng sớm mà bà Khánh bỗng nóng gian nếp cả người vì cái thái độ của tên Keo này. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện trong đào thẩm nghĩ. Thế nào dù trước khi rời khỏi đây ta cũng sẽ vặn cổ của mày. Anh đưa ánh mắt nhìn ngó nghiêng xem keo có mang thức ăn ra đây không. Vốn không có thói quen ăn sáng. Nhưng mà từ hôm qua anh chỉ ăn được một củ khoai luộc và một chén cháo loãng. Nửa đêm thì lại gặp chuyện động trời cho nên có được đôi chút mệt mỏi. Tên keo chắp tay chào thầy uông rồi bước ra về. Vừa ra đến cửa thầy uông gọi keo lại rồi nói. Còn đưa cậu Khánh đi chào hỏi dân làng một câu. Lỡ họ vô tình bắt gặp cậu ấy Thì sẽ không hay À mà không được nói cậu ấy là người Việt Nam Bây giờ ta hãy đặt cho cậu ấy một cái tên Campuchia để cho tiện xưng hô Bà Khánh tròn xoe mắt Từ hồi cha sinh mẹ đẻ Thì đây là lần thứ ba anh được đặt tên Thế ôm suy nghĩ một lát rồi nói Hay là chúng ta gọi cậu ấy là Sóc Sam đi Kéo sóc phèn gật đầu Còn bà Khánh thì tròn xoe mắt Sóc Sam ơ Có liên quan gì đến Sóc Sơn không hả